35. khi niên thiếu giang đồ đã làm các loại công việc kiềm chức lòng bàn tay vẫn luôn có vết chai đó là dấu vết mài g ũ a của cuộc sống lều lại tay chúc tinh dao bị anh cầm vào trong lòng bàn tay trên mu bàn tay tinh tế khô ráo nổi lên một chút xúc cảm trong lòng chúc tinh dao lại là ẩm ướt cô nhẹ nhàng rút tay mình về ấn nút lên lầu ở thang máy phía sau lại lục tục đi tới một đám người nữa đứng ở phía sau bọn họ giang đồ rũ mắt nhìn t r ú c tinh dao cô mặc váy dài màu đỏ hồng tóc mai bên phải cài một cây kẹp lộ ra tay phải cô mang khuyên tai hình một ngôi sao khi cô cúi đầu khuyên tai nhẹ nhàng đong đưa theo cửa thang máy mở ra t r ú c tinh g i a o đi vào giang đồ đi theo và ấn vào lầu một liền đứng ở bên cạnh cô hai người quay người lại mọi người liền kinh ngạc mặt trừng lớn mắt ánh mắt bọn họ chuyển qua chuyển lại trên hai người cuối cùng dừng ở trên người t r ú c tinh g i a o có một nam sinh 17-18 t u ổ i nhìn cô chằm chằm cô là t r ú c tinh g i a o phải không t r ú c tinh g i a o nhìn cậu ta cười cười Đúng vậy. Giang đồ cuối đầu được đẹp chúng chút Giang Nhìn gương cũng tính nửa nhân công Lớn lên lại xinh đẹp, thật dễ dàng làm cho người ta nhớ kỹ. Ở bên ngoài bị người ta nhận ra, một chút cũng không ngoài ý muốn vậy vật Thật cuối tươi cười lại ta ta ra cô Cô cho mặt Một làm Một là dễ kỹ Ở Bị anh nhìn về phía nam sinh đại khái là nam sinh muốn chụp ảnh chung hoặc là ký tên nhưng ánh mắt giang đồ thật lãnh đạm cậu ta do dự một chút Cửa tại cửa lớn khách sạn đinh hạng mặc áo sơ mi màu trắng trên ngực gắn một bông hoa hồng mặt tràn đầy hạnh phúc mãn nguyện cùng cô dâu n h ê n đón khách khứa vừa quay đầu nhìn thấy bọn họ vội cười vẫy tay đồ ca chúc tinh sao thế nào mà mọi người cùng đến một lần vậy chúc tinh sao cũng muốn biết vì cái gì liền cố tình gặp mặt đến cùng một lần giang đồ nói gặp mặt ở dưới bãi đỗ xe đây chính là người lạnh lùng ngồi cùng bàn với anh hồi học cao trung đô ca phải không cảm thấy so với ảnh trục cao trung đẹp đai hơn rất nhiều đinh hạ nghiêm trang mà nói so với thời điểm cao trung anh cũng đẹp trai hơn rất nhiều đó cô dâu cười nhỏ giọng nói cậu ta không biết xấu hổ lại quay sang hướng giang đồ và trúc tinh s a o chào hỏi tặng cho bọn họ mấy viên kẹo mừng giang đồ với trúc tinh s a o cùng lúc đem bao lì xì đã chuẩn bị đưa qua bao lì xì của hai người đều rất dày đinh hạng rút một điếu thuốc ra ghé lại gần đưa cho giang đồ một điếu anh cười nói để lấy chút không khí vui mừng hy vọng được sớm đến uống một ly rượu mừng của cậu giang đồ vốn không nghĩ hút thuốc ở trước mặt t r ú c tinh dao nghe vậy nhận một điếu đưa lên miệng cúi đầu bật lửa anh nhẹ nhàng hút một ngụm cười chỉ hy vọng như thế t r ú c tinh dao quay đầu nhìn về phía giang đồ thời điểm trước kia Ngồi cô ù n bàn g đ i nhiên dựa vào gần, sẽ ngửi được người mùi tiên Giang cuối đi đi. lần lá nhạt nhạt. Đây vẫn là lần lên gần đầu đầu ngẫu trên anh nhạt nhạt. vẫn anh nhìn Chúng thuốc thuốc. thấy hút phía dựa ta vào về sẽ được Đây đồ trước cô cô. Cô khoác đàn xe lô xinh xắn đứng ở cửa rất nhiều người nhận ra cô t r ú c tinh g i a o gật đầu một cái hai người đi đến cửa thang máy giang đồ đem r ụ i tắt điếu thuốc ném vào thùng rác bên cạnh thời điểm chờ thang máy anh giơ tay muốn cầm bao đàn giúp cô nâng tay đến giữa không tung r lại dừng lại đại khái hiện tại cô không muốn anh chạm vào bảo bối của cô tiệc cưới tổ chức ở lầu ba trúc tinh sao cùng với giang đồ đi tới cửa đột nhiên bị một người nhảy ra ôm chầm lấy lê tây tây cười h ì h ì ngẩng mặt không phải là cậu đi rất sớm sao thế nào mà so với tớ còn chậm hơn tớ bỗng chốc giọng nói cô ngừng bặt lại nhìn về phía giang đồ đổi thật nhanh cười cười chào hỏi giang đồ đã lâu không gặp giang đồ nhìn về phía tây tây anh cũng cười cười đã lâu không gặp nhưng tớ vẫn thường xuyên nhìn thấy cậu lê tây tây ở giới giải trí hoạt động nhiều năm ra album giành giải thưởng tham gia các loại hoạt động cùng các chương trình nghệ thuật đi ở trên đường ngẫu nhiên nhiều người đều có thể nhận ra cô lê tây tây đưa mắt nhìn t r ú c tinh sao đột nhiên hỏi vậy cậu cũng thường xuyên nhìn thấy tinh tinh chứ t r ú c tinh sao kéo cô một cái ý nhắc cô đừng nói bậy hiện tại trong lòng cô còn rất loạn không biết dùng ngữ khí thái độ gì để nói chuyện với anh Giang đồ ừ một trúc tinh giao lê tây tây cùng lâm dây ngữ một năm tụ họp hai ba lần trúc tinh giao không hỏi nhưng lê tây tây nhịn không được tìm hiểu một ít nhưng lâm dây ngữ mỗi lần đều chỉ nói đôi câu vài lời t r ú c tên h sao nhịn không được giữ chặt cô nhỏ giọng nói chúng ta đi trước tìm vị trí ngồi xuống lại đem nhạc cụ giao cho nhân viên khách sạn nói bọn họ chuẩn bị cho tốt Hứa hướng nhìn phía không hôm Nghe trình khoa học kỹ thuật Nhận phải không? sang dương Cười trước được nước tới lớn nói nói công tiền ngoài gặp đi đồ Đã tài trợ từ nước ngoài rất lớn. Là Cậu cậu lâu về số Là kỹ Mấy kỳ thật là nghe nói giang đồ đã trở lại hỏi thăm một chút sẽ biết chúc t ì n h sao nghe thấy được cô xoay người lấy trong tay giang đồ túi đồ vật kia cùng với lê tây tây đi rồi giang đồ thu tay lại nhìn về phía hứa hướng dương nhẹ giọng nói ừ là tớ đinh hạng sắp xếp chúng ta ngồi một bàn chúng ta qua đó ngồi đi hứa hướng dương nói giang đồ gật đầu đi thôi hai người hướng ghế bên kia đi t r ú c tinh sao cùng lê tây tây đi xa lê tây tây quay đầu lại nhìn giang đồ với hứa hướng dương đã đi vào cô nói hiện tại thì tớ tin bề ngoài giang đồ là có thể làm cho phụ nữ chen nhau như t r e già m a n g mọc nếu năm đó nhà cậu ấy không như vậy Trực tiếp theo đuổi cậu, đuổi nếu h định là sẽ không thua ấ t tễ đâu. n là lục sẽ giang đồ năm đó theo đuổi cô hiện tại bọn họ không phải như bây giờ t r ú c tinh g i a o cũng nghĩ như vậy nhưng là không có nếu cô nhìn về phía lê tây tây nhỏ giọng nói tây tây sự kiện trần nghị kia cậu đừng có nói cho giang đồ biết nha lê t a y t a y sửng sốt một chút thở dài được rồi trước kia tớ không hiểu như thế nào mà cậu có thể nhẫn nhịn như vậy cậu yên tâm đi tớ với hứa hướng dương cũng chưa nói cái gì có đôi khi tớ nghĩ không ra vườn đèn ngôi sao kia thật là của cậu ấy tặng cho cậu nhưng năm đó cậu ấy cũng chưa từng tỏ ra theo đuổi cậu một câu thích cũng đều không nói ra cậu bị vườn đèn ngôi sao làm cho cảm động cùng với lục tễ ở bên nhau cậu ấy cũng không có bất cứ tỏ vẻ gì chính là cậu ấy hoàn toàn đem cậu đẩy cho lục tễ càng đừng nói mấy năm trước cậu bởi vì cậu ấy bị uất ức lớn như vậy đáng giá sao t r ú c tinh sao cúi đầu nói cậu ấy có nói qua dùng tiếng đức nói qua nếu như vậy cũng coi như là có nói lê tây tây bĩu môi tớ biết thời điểm cao trung thật sự d à i vò cậu ấy quả thực cậu ấy ẩn nhẫn đến đáng sợ cho nên có đôi khi tớ cũng không biết là nên đồng tình với ai thậm chí cô cũng chưa hỏi qua t r ú c tinh sao có thích sang đồ hay không chỉ cảm thấy tình cảm kia quá phức tạp t r ú c tinh sao có chút khổ sở cô không nghĩ tiếp tục nói về cái đề tài này túm tay cô ấy. Thôi đi nhanh ấy đi, cô hơn đi đi, giờ rồi khách khứa lục tục kéo tới bạn học cao trung trời nam đất bắc có thể tới tham gia có hơn một nửa mọi người nhìn thấy sang đồ với hứa hướng dương nói chuyện phiếm đều tới xem náo nhiệt kỳ thật năm đó cùng sang đồ qua lại chỉ có mấy người kia thậm chí có bạn học lời nói cũng chưa từng nói qua cùng với giang đồ bọn họ thuần túy đối với anh chỉ là tò mò tào thư tuấn cùng tạ á mang theo con gái của bọn họ sáu tuổi tới đinh hạng đưa bọn họ ngồi xếp cùng bàn với giang đồ tào thư tuấn nhìn thấy giang đồ rất kích động đi tới liền chụp vai anh em cậu nhóc này nhiều năm như vậy cũng không có tin tức anh nghĩ đến năm đó thi đại học trúc tinh giao cùng với lê tây tây đã trở lại tào thư tuấn nhìn thấy cô lại cười cười còn có trúc tinh giao cũng vậy hứa hướng dương với lê tây tây bọn họ đều trở về gặp qua em cũng không trở về nhìn xem tới tới tới ngồi ở đây đi tan gỗ một chút cho vui cứ như vậy t r ú c tinh s a o bị đẩy ngồi xuống bên cạnh giang đồ tào thư tuấn đang hỏi sự tình anh đi lưu học ở nước mỹ ánh mắt giang đồ chuyển hướng nhìn cô lại im hơi lặng tiếng mà quay đi t r ú c tinh s a o cầm một miếng bánh quy từ trên đĩa lên ăn Trong lát, anh đặt ở trước mặt cô một thức bắt Toàn biệt Thời trưởng, thì Tây Tây rượu, nào anh chén nước. Đúng hôn chính không đinh hạng cùng xuống kính đến phiên cậu cùng giờ, chốc cô đặc cô cười cậu khí hỏi. khi lễ Lấp Lê áp. đầu. điểm đi ở dưới với ấm bộ bảy vậy? dâu hứa hướng dương nhìn qua lê tây tây mấy năm nay hai người ồn ào nhốn nháo cũng náo loạn chia tay mấy lần cậu ta bất đắc dĩ mà nói không sớm như vậy lê tiểu thư nói cô ấy muốn làm sự nghiệp trước mọi người cười ha ha thúc giục bọn họ chạy nhanh ở dưới gầm bàn lê tây tây đạp một cái vào chân hứ a hướng dương cười tủm tỉm nói giới giải trí cạnh tranh quá lớn hiện tại tớ đều phải phấn đấu rất là nhiều nếu không nỗ lực h mọi người nói chuyện trôi nổi chúc tinh sao cũng đang cười cô vừa quay đầu đinh hạng lại đây kính rượu với giang đồ giang đồ cầm ly đồ uống thay thế đêm nay anh muốn đưa chúc tinh sao về nhà bỗng nhiên có người vỗ tay giang đồ ngẩng lên nhìn sân khấu pha lê phía trước tiệc cưới t r ú c tinh sao cầm theo đàn xe lô từ bên cạnh đi lên giày cao gót đạp lên mặt sàn phát ra tiếng vang trong trẻo cô ôm đàn ngồi xuống sau khi điều chỉnh tốt hướng về phía khách mời cười nhẹ ngẩng đầu cầm dây cung tiếng đàn du dương nhẹ nhàng vang lên mọi người đều an tĩnh lấy di động ra chụp ảnh ghi hình ánh mắt giang đồ yên lặng nhìn chăm chăm cô gái trên khán đài ngực nóng lên giờ này khác này không phải cảnh tượng với ý tưởng trong mơ tất cả đều là chân thật khoảng cách giữa cô và anh không đến năm mươi mét anh không còn là một thiếu niên khốn khổ và thất vọng kia một thân nợ nần cùng với một thân phiền toái một chút hy vọng đều không dám nhìn tới một câu thích cũng không dám nói trước kia là anh không dám bắt đầu với cô hiện tại anh có năng lực có thể mua cho cô một cây đàn x e lô quý giá của italia sản xuất có năng lực cho cô một nơi trốn như gia đình sẽ không làm cô phải nhân nhượng anh cùng anh chịu khổ làm cho cô luôn là một ngôi sao lóng lánh thời điểm hôn lễ tan cuộc đã là chín giờ một đám bạn học cũ ở lại khách sạn thong thả ngồi ở trên ghế lô chơi suốt hai giờ lê tây tây dựa vào trên vai hứa hướng dương ngủ rồi hứa hướng dương ôm người đi về phòng t r ú c tinh sao cũng khoác bao đàn đứng lên ở ngoài cửa giang đồ nghe điện thoại vừa quay đầu lại l i ề n nhìn thấy cô đi ra anh thấp giọng nói trước như vậy đã ngày mai đến công ty lại bàn tiếp anh cúp điện thoại đi đến phía trước cô thấp giọng hỏi phải đi về rồi sao tớ đưa cậu về nhé trong giọng nói người đàn ông mang theo một chút g i ò xét t r ú c tinh sao ngẩng đầu nhìn anh như là muốn nỗ lực thích ứng sáng vẻ hiện tại này của anh nỗ lực đem anh của hiện tại cùng anh của thời điểm cao trung nhập vào với nhau cô chớp chớp mắt gật đầu tới bãi đỗ xe ngầm giang đồ cầm bao đàn từ trên vai cô đỡ xuống bỏ vào ghế sau t r ú c tinh sao đứng ở phía sau anh nhìn động tác của anh thời điểm chờ anh cất đặt xong chuẩn bị đóng cửa xe bỗng nhiên cô giơ tay đè cửa xe lại anh sửng sốt một chút tay còn đặt ở trên cửa xe t r ú c tinh sao cắn môi một cái từ phía dưới cánh tay anh chui qua ngồi vào ghế sau giang đồ nhìn cô ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi bỗng nhiên cảm thấy giống như cô cũng không phải không nghĩ đến phản ứng của anh mà tựa hồ như cô đang lâm vào một trạng thái mê man nhưng anh không biết cô rối rắm cái gì anh đóng cửa xe cúi đầu cười xe an tĩnh vững vàng mà khởi động trong xe tối tăm t r ú c tinh dao dựa vào sau nhìn giang đồ thuần thục điều khiển tay lái trên tay kia mang một chiếc đồng hồ nam tay áo sơ mi màu xám s ắ n lên đến cánh tay ngón tay thon dài gân xanh nổi lên rắn rỏi thoạt nhìn có chút gợi cảm cô không biết tâm cảnh lúc này của giang đồ là cái gì thời điểm cao trung quan hệ của bọn họ thật là thân cận hiện tại cô nhìn ra cái loại thân cận này có ý vị khác biệt rất nhiều cô dạy tiếng đức cho anh dưới trời tuyết rơi vì anh kéo đàn bởi vì anh chịu thương tổn ở hàm dưới hôn anh một cái anh vì cô chắn cột nước vì cô đánh nhau chịu thương tích mang cô trốn học vì cô đánh cuộc thắng rất nhiều tiền xu trò chơi ở sinh nhật mười bảy tuổi của cô còn tặng cô một vườn đèn ngôi sao ở giữa bọn họ có những cuốn quýt tinh tế không nói rõ được đổi lại là hai người khác có lẽ là đối tượng yêu đương thậm chí là tình nhân chính là bọn họ giống như cái gì cũng không phải tựa như lê tây tây nói một câu chính thức anh đều không nói qua cũng không theo đuổi cô thậm chí còn đem cô đẩy cho lục tễ bọn họ còn có tám năm không gặp mặt tám năm thật dài lâu thật là dài lâu dài lâu đến nỗi Trúc Giao k h ô nửa g miệng sưng đúng. biết với mới thế mở anh như thế nào n hô giờ sau giang đồ dừng xe ở dưới bóng cây cạnh khu biệt thự anh xuống xe giúp cô cầm bao đàn ra đưa tới khoác trên vai cô trở về đi đi ngủ sớm một chút gió đêm thổi lá cây sàn sạt r u n g động ánh trăng ôn nhu dịu dàng chúc tinh sao không nhúc nhích cô ngẩng đầu lên bỗng nhiên gọi anh giang đ ô giang đ ô sửng sốt vốn dĩ anh cho rằng đêm nay cô đều sẽ không mửa miệng nói chuyện với anh anh nhìn khuyên tai cô nhẹ nhàng đong đưa trên cổ non mịn trắng nõn mang một bộ vòng cổ xương q u a i xanh bằng thẳng xinh đẹp tên r vai cô còn khoác đàn s ê lô anh cười nhẹ giọng hỏi cả đêm cậu không nói chuyện với tớ chỉ là do dự kêu tớ là giang đồ hay là đồ ca sao giang đồ với đồ ca đối với t r ú c tinh sao mà nói khác nhau như trời với đất thời điểm cao trung ngay từ đầu rõ ràng là theo đinh hạng với lê tây tây cùng nhau gọi mang theo ý vị vui đùa sau đó lại gọi thường xuyên liền không đổi miệng được khi đó cảm thấy anh rất đáng tin cậy có thể tin tưởng không từ chủ mà đi ý lại ít nhiều mang theo một chút ái muội cũng không biết hiện tại chúc tinh sao vẫn như cũ cảm thấy anh là người đàn ông đáng tin cậy có thể tin tưởng nhưng cô đã trưởng thành cô sẽ không giống như thời thiếu nữ ngây thơ mờ mịt mà đi ỉ lại anh như vậy huống chi bọn họ đã rất nhiều năm không gặp cũng không có liên hệ trúc tinh sao nói thật ừ đã rất nhiều năm chúng ta không liên hệ năm thứ nhất đại học vừa mới bắt đầu hai người còn có chút liên hệ giang đồ còn ngắn gọn mà trả lời tin nhắn trên quy quy của cô sau khi cô hỏi anh số di động anh liền không hề trả lời ngay từ đầu cô thật thất bại thật ấm ức không nghĩ ra vì cái gì ở cao trung quan hệ hai người đang tốt như vậy lại cắt đứt hoàn toàn sau đó lại nghe nói anh có bạn gái còn cùng bạn gái đi thuê phòng cô mới bừng tỉnh đại khái là bạn gái anh không vui khi anh liên hệ với cô rồi sau đó cô với lục tễ cãi nhau lục tễ nói tớ không hy vọng bạn gái của tớ luôn chủ động liên hệ với nam sinh khác lúc ấy cô rất khó chịu cô khó chịu với lục tễ khi nói với cô như vậy càng khó chịu trạng thái không liên lạc giữa sang đồ với cô cũng bỗng nhiên hiểu được có thể là sang đồ tránh mặt Bởi bạn bạn Bọn Bọn gái, trai. giống miễn lại khiến cho hiểu vì anh cao cũng không như trung. cần tránh họ thể họ cho có cô có lúc tùy mặt, đã ý lầm. quan hệ của cô với lục tễ từ lúc bắt đầu liên phảng phất cách một tầng mỏng có lẽ là bởi vì nguyên nhân ở khác nước ngày tháng hai người có thể cùng chung không nhiều lắm quốc khánh năm hai nghìn một mươi chúc tinh giao từ nước đức trở về ở bắc kinh cùng ban nhạc giáo sư trần lam tham gia một chương trình nhạc hội sau khi chương trình nhạc hội kết thúc cô ở bắc kinh một ngày bởi tối ngày hôm đó lục tễ mang cô cùng với bạn học của anh đi ăn cơm với nhau hứa hướng dương với lê tây tây cũng ở đó bọn họ cơm nước xong lại đi ca hát hứa hướng dương với lục tễ cùng lớp lê tây tây lại ở bắc kinh đi học cùng nhau cô đi với bạn học là bọn họ đã sớm quen thuộc sáng sớm liền gọi lục tễ mọi người đều biết lục tễ với trúc tinh sao đã ở bên nhau từ cao trung Cô thua. Đài một o hiểm có chút biến thái.、Cô、chọn nói lời thật tình.、Cảm、thấy hẳn hữu hảo. không hỏi biến nói lời mọi người đối với Cảm m có Cô cô rất hữu Sẽ không hỏi vấn đề quá riêng tư. vấn chương quá là đề Sẽ bạn cùng phòng lục tễ không có ý tốt mà cười hỏi nụ hôn đầu tiên của cậu với lục nam thần là phát sinh ở chỗ nào vấn đề này lê tây tây cũng không biết t r ú c tinh giao thật ngượng ngùng cô nhìn thoáng qua lục tễ cúi đầu nhỏ giọng nói ở bệnh viện mọi người ồn ào không ai nhìn đến biểu hiện của lục tễ trong một chớp mắt cả khuôn mặt dại ra đêm đó lục tễ uống rất nhiều rượu ngày hôm sau thời điểm trúc tinh g i a o đi ra sân bay anh cũng không đi đưa tiễn cô một hồi lại rơi vào trạng thái cách quốc gia hai người vẫn như cũ không tìm thấy phương thức ở chung thoải mái nhất một đêm nào đó đầu tháng một ư ơ i hai tựa hồ lục tễ uống quá nhiều ở trong điện thoại lục tễ thấp giọng hỏi nếu tớ nói vườn đèn ngôi sao kia không phải là tớ đưa cậu còn có thể đáp ứng cùng tớ ở bên nhau như lúc trước hay không chúc tinh sao ngây người không phải là cậu đưa sao anh cười tựa hồ có chút tự diễu nói cho cậu một cái bí mật nhỏ tớ có chút sợ độ cao rừng cây kia rất lớn cây cối cũng rất cao muốn đem nhiều ngôi sao như vậy treo lên nếu lục tễ sợ độ cao anh làm như thế nào được anh nói cho cô biết anh làm không được trong lòng t r ú c tinh sao bỗng nhiên hỗn loạn cô lắp bắp hỏi vậy vậy đó đó là ai làm lục tễ trầm mặc thật lâu anh nhẹ giọng hỏi cậu cảm thấy là ai làm đây cô cảm thấy là ai đây trong đầu t r ú c tinh sao thoảng qua hình ảnh đầu tiên chính là khuôn mặt sang đồ trầm tĩnh lãnh ngạnh khoảng cách cô mười bảy tuổi đã đi qua hơn hai năm cô không biết nên hình dung một khắc tâm tình kia như thế nào chỉ là cô không khống chế được mà run rẩy hai ngày sau rốt cuộc cô nhịn không được ở trên qq u y u y gửi tin nhắn cho giang đồ đồ ca vườn đèn ngôi sao kia là cậu tặng cho tớ phải không như cũ không có hồi đáp đến Cái khoảng c á c h n h ỏ g i ữ a cô v ớ i lục tễ bị p h ó n g đại l ê n một cái, thẳng đến k h i hoàn toàn Tết vỡ ra. â m l ị chúc năm 2011, tinh sao lê tây tây cùng lâm dây ngữ gặp mặt tết năm ấy giang đồ không về giang thành lê tây tây hỏi không phải là cậu ấy đến nhà bạn gái đi lâm dây ngữ sửng sốt sau đó điên cuồng lắc đầu Bạn bạn bạn bạn đại Những đồn Giang không năng Tính nếu đến gái gì giả gái gái cái cái cách đối đối Tới trai có có Cậu cậu có có đâu đó đấy đồ đâu đây đều tuyệt Tuyệt khả là là mà ta ta từ khi bắt đầu ký ức của cô không chịu kiểm soát mà hồi ức về giang đồ cô nhớ tới nhà anh thiếu nợ anh luôn làm rất nhiều công việc anh bị trần nghị buộc trả nợ anh thi đại học xảy ra chuyện từng sự tình từng việc khi ở cùng với cô cô bắt đầu lý giải cái loại tự tôn cùng kiêu ngạo này thâm nhập trong xương cốt của anh anh ẩn nhẫn cùng khắc chế anh thanh tỉnh cùng lý trí có đôi khi cô nghĩ tâm lý năng lực thừa nhận của anh rốt cuộc mạnh như thế nào có đôi khi cô muốn hỏi nếu vườn đèn ngôi sao thật sự là anh làm vì cái gì anh chưa bao giờ giải thích có đôi khi cô muốn hỏi có phải anh không thích cô phải không nhưng là hỏi thì có thể thế nào giang đồ vẫn như cũ sẽ không trả lời cô hai người không ở cùng một quốc gia anh thi đại học xảy ra chuyện cái loại thanh tỉnh cùng khắc chế này chỉ biết chịu đựng giấu giếm nếu không liền một câu cũng không trả lời cho cô chỉ là chỉ cần cô tưởng tượng đến anh thích cô anh vì cô làm vườn đèn ngôi sao công lao lại cho lục tễ đem cô đẩy về phía lục tễ lại đối mặt tống rỗng chỉ có cô một người đang nói chuyện với khung thoại như cũ sẽ cảm thấy uất ức với oán giận bóng cây lay động gió đêm thổi váy chúc tinh sao ở trong không khí sang đồ ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô cùng khi ở cao trung có chút không giống nhau anh cúi đầu nhìn cô không biết giải thích như thế nào chuyện anh thi đại học năm ấy từ vũng bùn lại bị hãm đến vũng bùn càng sâu cái loại hoàn cảnh không xong này niềm tưởng của anh đối với cô đều đã từ bỏ huống chi khi đó cô vẫn là bạn gái của lục tễ anh không biết trả lời như thế nào anh còn có thể nói cái gì với cô về sau ở nước ngoài biết cô với lục tễ chia tay thời điểm lâm dây ngữ nói chuyện với anh anh không phủ nhận anh thật sự vui vẻ nhưng khi đó khoảng cách cô với lục tễ chia tay đã hơn hai năm hai người như cũ là ở quốc gia khác nhau anh vẫn như cũ cái gì cũng không làm được cái gì cũng không có cách nhiều năm như vậy anh ở trong lòng cô có thể có bao nhiêu phần lượng anh không thể nói với cô cậu chờ tớ đừng có bạn trai chờ tớ ba bốn năm nữa anh chỉ có thể cầu nguyện cô đừng có bạn trai đừng cùng người khác ở bên nhau cái loại ý tưởng này thật là ích kỷ nhưng anh không khống chế được giang đồ tầm r mặc t h ấ p giọng nói rất xin lỗi t r ú c tinh sao sửng sốt cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt anh bỗng nhiên không biết nói cái gì cô cũng không giống như là muốn anh nói một câu xin lỗi cẩn thận ngẫm lại rốt cuộc anh xin lỗi cô cái gì đây bỗng nhiên cô có chút mờ mịt giang đồ nhìn cô về chuyện cậu muốn gọi tớ là giang đồ hay đồ ca tớ có thói quen nghe cậu gọi tớ là đồ ca lông mi chúc tinh sao run rẩy cô cầm bao đàn nhỏ giọng nói trước kia tuổi còn nhỏ kêu như vậy không sao hiện t ạ i trưởng thành rồi phía trước đột nhiên một luồng ánh sáng chiếu lại chiếu đến đôi mắt cô sáng lên có xe đi qua đây chỗ hai người đứng có chút chắn đường sang đồ kéo cô đến bên cạnh xe đi qua bên cạnh hai người t r ú c tinh sao lấy lại tinh thần bước ra ngoài một bước đã khuya rồi tớ về trước chờ một chút giang đồ cúi đầu nhìn cô khi nào có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm đi gọi lâm dây ngữ với đinh hạng nữa tớ trở về rồi hẳn là cũng nên mời mọi người một bữa cơm t r ú c tinh sao tầm r mặc một chút cúi đầu nói được giang đồ nói tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu t r ú c tinh sao chưa kịp mở miệng di động liền vang lên cô lấy di động từ trong túi ra t r ú c vân bình gọi tới thời gian đã là sắp không giờ rồi cô ngẩng đầu nhìn sang đồ nói tớ về đây t r ú c tinh sao đổi giày đi vào phòng khách t r ú c vân bình từ trên sofa đứng dậy quay đầu nhìn cô con trở về như thế nào bạn học đưa con về ạ cô nói chúc v â n bình cười cười bàn học nam à chúc tinh sao dừng một chút gật gật đầu cô không nói cho ba cô biết đó là giang đồ chúc v â n bình ngáp một cái dặn dò cô vài câu tắm rửa xong thì con đi ngủ sớm một chút đi trước khi ngủ uống một ly sữa bò nóng sẽ ngủ ngon hơn cố gắng đừng uống thuốc b u ổ i tối mẹ con có xem lọ thuốc của con thấy còn dư lại một ít thuốc muốn kiểm tra một chút không thể quá ỉ lại vào thuốc được con cần thả l ò n g tâm tình có rảnh thì cùng bạn bè ra ngoài đi dạo lại đi giấu thuốc của cô t r ú c thế sao cũng không biết nói cái gì cho phải cô ngoan ngoãn gật đầu dạ con biết rồi t r ú c vân bình cười cười tốt nhất là có thể có bạn trai đi Trúc Tinh、sao、nhỏ rộng Sao Ba ba đêm ư ợ c con、nữa. Con đừng có áp lực rồi, nói không nữa đừng Ba áp l n ngủ đây. Trúc Vân Bình lại xoa xoa đầu cô, đi lên lầu lại lầu đầu đi đây Đi đ Trúc cô xoa xoa ê khuya theo thói quen t r ú c tinh sao định rót một chén nước vặn lọ thuốc ra bỗng nhiên dừng lại cô rũ mắt xuống buông lọ thuốc cô ngồi ở trên giường mở wechat ra tìm được cái xin làm bạn tốt kia nghĩ nghĩ lại đem điện thoại tắt đi ném lên trên ngăn tủ chui vào trong chăn cô nghĩ giang đồ cũng chưa nói cái wechat này là của anh chuyện giáo huấn vườn đèn ngôi sao lúc trước vẫn còn đó cô không muốn loạn thêm dưới lầu xe giang đồ còn ngừng tại chỗ anh dựa vào trên ghế anh nhìn đến cánh cửa sổ phía đông lầu hai kia đèn bỗng nhiên tắt tới giờ khác này anh mới thật sự hết chờ đợi một lát sau giang đồ lái xe rời đi Buổi sau, sáng ngày hôm sau, chúc tối i lại. gửi tin nói phải đi Kinh. n an ổn tỉnh nhắn trên chuyến h WeChat, sao sớm sớm bay Tây Tây rất trở Tây Tây t Lê Lê đã Bắc cô về hôm qua rất nhiều người chụp ảnh đăng trong vòng bạn bè còn có người phát w e i b o người đại diện của tớ nói đây cũng là dịp thuận tiện để hâm nóng nhiệt độ tớ nói trước với cậu một tiếng đó nha lê tây tây cậu cũng nhanh mời người đại diện đi t r ú c tinh sao cười cười trả lời được rồi thời điểm cô vào đại học t r ú c tinh sao đã có người đại diện sau khi xảy ra chuyện mới hủy bỏ mấy năm nay trừ âm nhạc cô rất ít tham gia các hoạt động khác cô cũng không mời người đại diện số di động cá nhân cũng không lộ ra cho nên rất nhiều công việc muốn tìm cô chúc ơ bản là t ô n Năm g qua Lê Tây Tây tìm tới đ tinh tây tây tây tây, sao mở quầy bô ra quả nhiên nhìn thấy lê tây tây ở trên h o t s h e r s là ảnh chụp hứa a i người với video Kinh ngắn、Lúc、này Bắc Lúc là 9h30 h hướng dương đi vào văn phòng lục tễ lục tễ ngồi trước bàn làm việc gần đầu nhàn nhạt nói mọi người đi tham gia hôn lễ mà cũng có thể lên hosos t hứa hướng dương ngáp một cái Người đại diện của Lê Tây Tây không buông tha bất cứ cơ hội gì để hầm nóng nhiệt độ. Tớ cũng không có biện pháp. Lục hướng về màn hình máy tính, nhìn thấy ảnh chụp Trúc Tinh、Sao. Nhìn đến các bình luận khen xinh Còn người quen nhiều bạn bè chung bình luận. gì đại hội tài biết để độ. đều đẹp, của cứ cơ có Lục chụp Trúc các cô có có cho tha Sao. Lê là Tây Tây bất Tớ tễ thấy một ít tự máy khí. hầm pháp. bè về khẳng định là cô ấy rất xinh đẹp là nữ thần nhiều năm của trường nhất trung giang thành chúng ta Không ai chúc ó t ể siêu việt hơn. Hơn nữa, năm đó bạn trai trung thần trường nhất hơn. Hơn h nữa, năm bạn cũng nam đó cô c ấy là tinh giao đã sớm chia tay với bạn trai rồi nam thần đã biến thành bạn trai cũ ngẫm lại còn cảm thấy đáng tiếc lúc trước nam thần theo đuổi nữ thần siêu cấp hoành tráng dùng mấy ngàn viên ngôi sao thổ lộ vẫn là làm thủ công hết con trai ngành kỹ thuật thật là lãng mạn Tớ thấy đã ảnh chụp nam thần, nam lục à dành mấy năm vang sinh trước giành giải vàng thi học sinh giỏi quốc giải giỏi gia đó. l tễ nhìn thấy nhắc đến chuyện đèn ngôi sao sắc mặt liền không dễ chịu anh tắt trang web web b o i b i đứng lên đem cà phê trên bàn đưa cho hứa hướng dương lơ đãng hỏi giang đồ cũng tham gia hôn lễ phải không hứa hướng dương có tâm nói chuyện phiếm cùng anh vài câu ngồi ở trên sofa nói tham gia cậu ấy thay đổi rất lớn hiện tại rất khá năm đó nếu cậu ấy thi đại học không xảy ra việc gì thì là bạn học đại học cùng với chúng ta rồi hứa hướng dương cười cười như vậy nói không chừng ba người chúng ta còn có thể lập ra cái tổ đoàn đội tam kiếm khách lục tễ cười khẽ tam kiếm khách đời này tớ với giang đồ đều không thể hợp tác muốn anh với giang đồ hợp tác không có khả năng đời này đều không thể hứa hướng dương quay đầu nhìn anh có chút nghi hoặc thế nào mà cậu không thích cậu ấy như vậy cậu ấy so với tớ còn giỏi hơn hứa hướng dương dừng một chút lại hứng thú bừng bừng mà xoay đề tài đúng rồi ở hôn lễ tớ thấy giang đồ rất quan tâm đối với trúc tinh sao lấy kinh nghiệm nhiều năm nhìn người của tớ tớ cảm thấy giang đồ giống như là có ý tứ đối với trúc tinh sao ấy lục tễ biểu tình lạnh nhạt rốt cuộc cậu cũng đã nhìn ra còn nhiều năm kinh nghiệm thật là quá coi trọng chính mình đi cái gì gọi là rốt cuộc cậu đã nhìn ra từ rất sớm hứa hướng dương cẩn thận nghĩ nghĩ tám năm cậu ấy không trở về cậu lại chưa gặp qua cậu ấy lục tễ tựa lưng vào ghế s o f a lãnh đ ạ m nói cũng không sớm hơn nhiều so với cậu sớm hơn một chút nếu anh có thể biết sớm hơn một chút đâu đến nỗi bị giang đồ đội cho cái mũ lâu như vậy quý thính giả vừa lắng nghe chương ba mươi năm trong tiểu thuyết chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả mạch ngôn xuyên để biết diễn tiến câu chuyện ra sao mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại